Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 4195 Bách Linh Kiếm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Vũ đồng tiên tử trong tay tiên kiếm khẽ múa cuồn cuộn sóng cả âm. Thanh hiện hiện mà ra. Trước người của nàng xuất hiện một cái đầm tiểu hồ. Sóng xanh nhộn nhạo. Sau đó trên mặt hồ hiện ra tất cả lớn nhỏ vòng. Xoáy. Từng cây trong nước xoáy đều dài ra rồi số lượng không đồng nhất thúy, trúc. Trong lúc nhất thời, một thuộc tính linh khí tràn đầy vô cùng, hiện. Đầy toàn bộ thiên địa. Hóa thành tầng tầng lớp lớp công dịch hướng về điện tương gào thép mà. Đi. Mà nàng tay trái tức thì khép tại trong tay áo. Bấm tay gảy nhẹ theo kia động tác. Một đám ảm đám kim quang hiện. Hiện. Xen lấn mạnh mẽ công kích, lộ ra tầm thường vô cùng. Lói lên tức thì, mục tiêu lại không phải Điện Tương tên kia, mà là... Chui vào đến Nguyệt Nhi mi tâm trong. Lâm Hiên thấy trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, cũng lặng yên đem một... Túi chứ vật che giấu đang công kích ở bên trong, đưa đến Nguyệt Nhi. Trong tay, đồng dạng động tác còn có băng phách, tuy rằng Điện Tương sớm muộn sẽ... Phát hiện bọn hắn tải mưu đồ cây gì nhưng dấu dếm được nhất thời là. Nhất thời mà quá trình này cũng so với bọn hắn tưởng tượng muốn nhẹ. Nhóm rất nhiều. Điện tương tuy cũng là âm hiểm xảo trá ra họa nhưng hổ đều có ngủ. Gật thời khắc, huống chi mọi người ở đây đều ăn ý phối hợp. Điện tương cuối cùng cũng không thể phát hiện cái gì không ổn. Tu La Thất Bảo đều thuận lời giao cho Nguyệt Nhi trong tay. Nên làm như thế nào, Vũ Đồng Tiên Tử cũng có động tác, hôm nay là mỏi. Sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội rồi. Oanh long long công kích, vẫn còn liên tục truyền vào cái tay. Lâm Khiên đột nhiên lại đã có mới động tác. Chỉ thấy hắn hai tay hợp lại trong miệng tối nghĩa chú ngữ liên tục. Phun ra nút vào, bách linh ấm kỳ quang đại phóng, tại sinh đẹp trong. Vần sáng, hình dạng rõ ràng phát sinh biến hóa. Biến thành một thanh kiếm. Tạo hình phong cách cổ xưa. Phía trên từng tầng một văn trận không ngừng biến hóa. Mỗi một lần biến ảo đều có bất đồng chân linh vư ảnh hiện ra thể. Tích tuy nhỏ, lại như có thực chất bình thường. Bách linh kiếm. Bách Linh ấm biến thành. Úi lực của nó không cần phải nói. Không thể thắng được rồi tiên phủ kỵ Chân cùng tiên thiên chi vật. Lâm Hiên thò tay cầm chặt. Chưa còn thúc sụp. Liền cảm giác toàn thân. Pháp lực toàn bộ được quán chú tiến vào. Lâm Hiên sắc mặt trắng nhợt. Nhưng rất nhanh rồi lại trở nên hồng. Ngượn. Hắn không có nhiều lời. Nhẹ tay nhẹ run lên. Bách Linh kiếm mặt ngoài. Lập tức tinh quang một hồi dung chạy lệnh Một nhóm không biết tên ngân văn hiện hiện mà ra Tới nương theo chính là toàn bộ không gian cũng bắt đầu run sảy thiên Địa nguyên khí càng là điên cuồng hướng phía bên này tụ tập dũng mãnh Vào đến bách linh kiếm trong Điện tương thấy rõ ràng trong mắt hiện lên một vòng tàn khốc Phủ cận hai đầu nhìn cánh tay cử nhân đột nhiên nổi điên Đem hai đầu dung hợp chân linh xé thành bột phấn, hung dữ như lâm hiên. Nhào đầu về phía trước rồi. Khoảng cách còn có hơn trăm trượng xa, liền miệng lớn một chương đem. Vô số hỏa cầu phun tới. Những hỏa cầu kia đều làm hỏa hồng sắc, hồng liên chi hỏa. Không đúng, rõ ràng còn muốn đáng sợ rất nhiều. Không chỉ có như thế, những quái vật kia một trương tay lại phun ra. Vô số lôi điện cùng cột sáng. Biến ảnh thành một chương mạng lưới khổng lồ. Hướng về Lâm Hiên vào đầu cháo rơi. Lâm Hiên thấy hét lớn một tiếng trường kiếm trong tay hướng phía. Phía trước vung lên mà ra. Theo hắn động tác, long ngâm phượng hót âm thanh đại phóng, một đảo. Sáng như bạc trăng lưới liệm từ Bách Linh kiếm mặt ngoài gích xạ mà. Ra. Pháp tắc chi lực bắn ra bốn phía. Nganh đón hướng đầy trời lôi. Hỏa. Chút nào lo lắng cũng không. Những lôi hỏa kia cột sáng uy lực. Tuy rằng làm cho người liếu lưới. Nhưng đối mặt Bách Linh ấm vô thượng uy lực. Lại chỉ như giấy mỏng. Như bong bóng khí bình thường phá diệt mất. Mà cái kia trăng lưới liệm. Đang phi hành trong quá trình thể tích. Tức thì càng lúc càng lớn. Rất nhanh đã biến thành đường kính trăm. Trượng quái vật khổng lồ hướng phía điện tương chém mà ra. Điện tương biến sắc, sau lưng linh mang lói lên đã tự tại chỗ biến. Mất không thấy gì nữa. Tuy rằng dùng thực lực của hắn chưa hẳn không thể ngăn lại trước mắt. Công kích nhưng thằng anh kia phong hiển nhiên là ngu xuẩn đấy ba. Mười kế tẩu vi thượng sách kia không gian pháp tắc lính ngộ quả nhiên là không ai bằng Nhưng mà lâm hiên trên mặt Lại lộ ra mỉm cười Cũng không có người vì Một kích toàn lực thất bại mà ảo não Cái kia trăng lưới liềm lướt qua điện tương Chém tại không có một Bóng người hư không phía trên Xoạt xẹp Một đảo vết nứt không gian hiện hiện mà ra Cái này tiểu không gian được điện tương đồng tay đồng chân cực kỳ. Kiên cố, căn bản cũng không có biện pháp phá toái hư không rồi đi. Nhưng Bách Linh kiếm một kích tự nhiên không thể ước lượng chi theo. Lẽ thường, tuy rằng phí hết sức của Chín Châu Hai Hổ, nhưng vẫn là đem. Xé mở một đảo khe hở. Nguyệt Nhi thân hình lói lên chui vào ở giữa. Muốn chạy trốn... Điện tương trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Tay vừa nhấc liền từ đầu ngón tay kích xả ra một đảo tấm lùa. Nhưng mà đúng lúc này thiên vu thần nữ lại chắn trước người, cỡ cung. Tu du kiếm chia rẽ, đem đảo kia tấm lùa ngăn trở. Mà hàn long chân nhân thì tại bên hông vỗ, mấy trăm đảo vầng sáng từ Trong túi chứ vật bay ra. Cũng không phải là đao thương kiếm kích, cũng không phải mặt khác kỳ. Dị binh khí, mà là một cây cán đủ mọi màu sắc trận kỳ. Điện tương trên mặt cũng không khỏi được lộ ra một tia kinh ngạc. Nhưng mà hàn long chân nhân động tác nhưng là vô cùng nhanh chóng, hay. Tay cuồng vũ từng đảo pháp quyết kị xạ, những trận kỳ kia cũng hóa. Thành đủ mọi màu sắc vầng sáng chui vào hư không không thấy. Sau đó oanh long long thanh âm chuyển vào cái tay, một tòa ngũ sắc. Quang trần đập vào mi mắt. Sau đó lại là một tòa, thì cứ như vậy tầng tầng lớp lớp nổi lên mấy. Chuột nhiều. Cái này là. liền lý vũ đồng trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Cửu chân phục ma đại trận Phóng nhãn tam giới tung hoàng kim cổ, đây cũng là nổi danh nhất trận Pháp 100 rồi chính là hàn long chân nhân dùng để thủ vệ bồng. Lai tiên đảo trận Pháp. Năm đó, tư vô ma quân dẫn đầu trăm vạn vực ngoại thiên ma cũng cầm. Loại này đại trận không thể làm gì. Có muốn quy lực của nó là cỡ nào rất cao minh. Chẳng qua là với tư cách hộ phái đại trận không phải cần vô số túi Nguyệt ma luyện mới có thể bố thành. Làm sao có thể một lần là xong? Tất cả mọi người cảm giác khiếp sợ. Nhưng là cuồng hỉ. Bất kể như thế nào trận pháp này thế nhưng là tiếng tâm lừng lấy có. Kia tương trợ tuy rằng không có khả năng thực đem điền tương như thế. Nào, nhưng ít ra cũng có thể vây khốn một lát. Cùng lúc đó, bên kia. Nguyệt Nhi ly khai cái kia tiểu không gian. Lập tức hóa thành một đảo Cầu vòng bay về phía chân trời Thực lực của nàng xưa đâu bằng nay Ngay lập tức liền bay ra ngoài mấy Trục vạn dặm tại một chỗ tiểu sơn hạ xuống tới Đánh giá bốn phía một Cái không có nguy hiểm Nguyệt Nhi biết thiếu ra bọn hắn không có khả năng kéo dài quá lâu Điện tương rất nhanh sẽ phát hiện mình những người này mưu đồ Nhất định nhanh lên biến trở về Á-tu-la nếu không thiếu ra bọn hắn có. thể đã nguy hiểm. Cũng may nên làm như thế nào, vũ đồng tiên tử cái kia sợi chui vào. Nàng mi tâm kim quang đắc ghi chép rõ ràng. Nguyệt nhi tay áo phất một cái, bảy cái quang đoàn tử trong tay áo bay. Vút mà ra. Hào quang thu vào, hiện ra bảy kiện bảo vật. Theo thứ tự là thủ trạ vòng tay vòng cổ khuyên tai cây lược gỗ châm phượng hộp trang điểm còn có một hồ lô những bảo vật này có chút là Lâm Hiên thu thập còn có một chút vốn là tại Nguyệt nhi trong tay cuối cùng lưỡng giảng thì là băng phách sao ra chợt nhìn nhưng đều là một ít bình thường chi vật phía trên thậm chí không có linh quang phát ra rất khó tưởng tượng Cái này là A Tu La Vương dùng cho phong ấm lực lượng cùng trí nhớ bảo. Vật, chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.